trường 426 sư hộ toái kim ngâm theo năng lượng trong suốt bắn ra một cỗ sóng âm sắc bén được thực chất hóa lấy năng lượng đoàn làm trung tâm quét tán ra bốn phương tám hướng nhìn hành động bất ngờ của tiêu viêm đám người bạch sơn đang ngật ra rất nhanh đã hiểu rõ sắc mặt bất đồng nhìn theo tiêu viêm hóa thành hắc ảnh bay điên hướng đoàn năng lượng đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người tiêu viêm đã thi triển tốc độ đến mức cực hạn, gần như chỉ trong hai cái chớp mắt xuất hiện trước đoàn năng lượng trong suốt thủ trưởng co lại như ưng chảo, nhanh chóng chớp chớp chuột vào đoàn năng lượng, dường như nhận thấy hành động của tiêu viêm, năng lượng đoàn vốn đang bắn nhanh về phía trước đột nhiên hãm lại, ngáy một cái lùi hắn về phía sau, hừ cảm giác được cỗ năng lượng đoàn kia lại có cảm giác phản xạ né tránh có điều kiện. Tiêu viêm cười lạnh một tiếng Tay áo bào chấn động Cánh tay lúc này giống như kéo dài một đoạn Thủ chảo chụp tới Lập tức đem quang đoàn kia nắm chặt trong lòng bàn tay Vật đã tới tay Thân hình của tiêu viêm không chần chừ chút nào Nhanh chóng chấp lui về phía sau Mà cũng trong lúc này dàn năng lượng cháo trong vòng đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực rất lớn Dưới tác dụng của cỗ hấp lực cường đại đó quang hòa đầy trời đang xoay vòng trong vòng lại cuộn cuộn bị hút ngược trở về nhất thời nhìn xuyên qua đám quang hòa đầy trời vô số năng lượng cháo đã thổi cả quang đoàn sang ngoài những vật phẩm nằm trong tay đám người bạch sơn toàn bộ đều bị hút trở về cảm giác được cỗ hấp lực bên trong năng lượng cháo tự biết thời gian sắp hết thủ trưởng gắt gào nắm lấy quang đoàn trong suốt không ngừng chấn động vật này hẳn cũng bị chịu ảnh hưởng của cỗ hấp lực kia bắt đầu muốn thoát khỏi sự trói buộc của tiêu viêm tiêu viêm ca ca thử xem có thể lấy được vật bên trong hay không nhìn bàn tay tiêu viêm đang vung lên vì cỗ hấp lực bị hút lấy quần nhi vội vàng nhắc nhở nghe tiêu viêm nói tiêu viêm hồi tỉnh tay phải bắt chặt vào quang đoàn tay trái cắm vào tình thịt Xây cái ánh nhìn chăm chú của cả đám người mà thấy tiêu viêm tiến vào trong quang đoàn. Trước mắt, một cỗ cự lực trào ra ngoài, đột nhiên đem tiêu viêm bắn ngược ra ngoài. Hơn nữa, cỗ phản lực này buộc tiêu viêm phải lùi về sau mấy bước mới có thể đem nó triệt tiêu. Đáng chết, thế mà không được. Thủ trưởng bị ngắn trở, sắc mặt tiêu viêm trở nên khó coi. Và lúc này đây, cỗ áp lực từ năng lượng trào phóng ra càng ngày càng mạnh. Trong cả căn phòng lượng quang đoàn xoay vòng càng ngày càng giảm nhìn bàn tay tiêu viêm đang bị quang đoàn đẩy văng ra trên mặt bạch sơn nhịn không được hiện lên nét vui sướng khi thấy người khác gặp họa cười lạnh tiêu viêm ca ca giữ chặt lấy đến mọi thứ bên cạnh đó một đạo thành sắc thân ảnh thiệp lược mà đến mà ngọc thủ rất nhanh trả thám lăng lượng đoàn nhìn huấn nhi càng ngày càng tiếp cận quang đoàn tìm tiêu viêm chợt nhảy ca lên Nếu Huân Nhi cũng không làm được, chỉ sợ quyền thanh ba đấu ký này, cũng đành chấp cánh mà bay thôi. Lúc đó tiêu viêm chỉ đành sử dụng quyền khoảng sai thanh ba đấu ký đã thu hồi lúc trước. Trong cái nhìn cắt cao soi mói của đám người trong phòng, tay Huân Nhi đột nhiên cắm vào bên trong quang đoàn, chớp mắt sau đó loại kháng cự. Giống như là đối với tiêu viêm lúc trước còn chưa xuất hiện, mà hai má lại hiện lên chút vui sướng bàn tay từ trong quang đoàn trong chớp mắt dừng lại, liền nhanh chóng rút về. mà theo bàn tay rút về, lúc này một quyển trục màu trong suốt như thủy tinh hiện trước mặt mọi người. nhìn quyển trục kia bị huân nhi thành công rút ra, tâm trạng đang căng thẳng của tiêu viêm mới nhẹ nhõm xuống, khuôn mặt lộ lên chút như chút hết gánh nặng, tươi cười. tiêu viêm ca ca, huân nhi lòng ngổn ngội, đầy trên chán, nàng cũng sợ chính mình sẽ thất bại và cho Tiêu Viêm thất vọng, thế nhưng hoàn hảo là sự việc xấu nhất cũng không xảy ra. Nàng mỉm cười, đem quyển trục trống suốt trong tay đưa cho Tiêu Viêm. Cũng là nhờ có muội cả. Tức giận quyển trục, tìm Tiêu Viêm vẫn còn đập nhanh nói, nếu như Vân Nghi không có ở đây, hay e rằng hôm nay hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn vật trên tay bị hút ngược trở về. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng về dòng chữ viết trên quyển trục trong tay bàn đầu chợt ngẩn ra rồi nhanh chóng cảm thấy thỏa mãn gật gật đầu sư hộ toái kim ngâm thành bà đố kỹ cấp bậc huyền giai cao cấp sư hộ tề khiếu vạn thú thần phục có đại uy năng toái kim chấn hồn đem chữ viết trên quyển trục xếp lại một lần tiêu viêm cảm thấy rất hài lòng hiện tại hắn cần nhất chính là loại thành bà đố kỹ cấp bậc này quá thấp thì không để vào mắt Còn quá cao đồng nghĩa với việc rất khó tu luyện Nếu không có thời gian trường kỳ Chỉ sợ không thể chân chính thể hiện được uy lực Dù sao đấu kỹ đẳng cấp càng cao Độ khó khi tu luyện cũng lần cao bộ phần Suốt cuộc cũng bay Đã tới tay Tiêu viêm thở một hơi đem cuốn hoảng dài cao cấp thanh ba đấu kỹ lúc trước Đạt được tùy ý vứt bỏ Mà vật sau khi rời tay Liền bị một quang đoàn bao bọc lại Sau đó bắn vào bên trong lặng lượng cháo tiêu thất trong bình mắt. Đi thôi, đem cuốn. Nguyệt sai cao cấp thanh ba đối kỹ thu vào nạp giới tiêu viêm nói. Vất vất tay trong lúc xoay người quay lại thùng đạo trong lưới đã dùng để đến đây cơ bộ của hắn dừng lại một chút hướng về Bạch Sơn cười. Xem ra lại khiến cho Bạch Sơn học trưởng phải thất vọng. Thứ mà ta cần cũng đã kiếm được rồi. Nói xong hắn không hề dừng lại cùng với huân nhi xoay người tiến vào trong thông đạo tối đen hừ nhìn thấy thần sắc tủng tìm của tiêu viêm bạch sơn hừ một tiếng khuôn mặt âm trầm theo sau sau đó hai người bọn họ hộ gia ngô hạo cũng theo sát hai bên sau khi năm người rời khỏi những năng lượng cháo đang trong tình trạng xoay vòng trong căn phòng kích cỡ bi đại bắt đầu nhỏ lại chốc lát sau năng lượng cháo biến thành một điểm nhỏ rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên hoàn toàn biến mất lúc này cả căn phòng bị nại trợ lên chống rống ai cũng không thể nghĩ tới nơi này lúc trước từng tràn ngập vô số bảo bối đủ để gây một trận quanh động ở ngoài ngoại giới gắt cổ lão đại môn bị đóng chặt đột nhiên nhẹ nhàng bị mở ra ánh nắng ấm áp nhưng nghiêng tràn qua khẽ cửa trong thông đạo tối tăm chợt hiện lên vệt quan nghênh thập giai rồi kéo theo theo tục vệ. Lạp sáng bừng thông đạo, đại môn đã mở. Năm người bọn tiêu viêm lục tục bước ra, đứng tại bậc tam nhìn sân góc. Bao phủ một màu xanh nhạt. Lòng không khỏi nhộn nhạo thở ra một hơi, không khí bên trong tạng tứ cát thần có thể có chút quá mức trầm trọng. Địa bàn của thứ cát các bậc ngàn Thế này Căn phòng cực lớn mà chúng ta tiến nhập e rằng chỉ là một góc nhỏ mà thôi Thứ này quả thật là chỗ nào cũng tràn ngập thần bí Ra khỏi đại môn Khóe mắt của tiêu viêm không khỏi Một dấu vết đã qua hai gã Áo bảo cho trông như hai gã ống tăng đang ngập Ngồi nhập định Ở hai bên Tự lập bập trong lòng khi được tiếng mở cửa, một cái áo bảo cho đột nhiên nhúc nhích téo bảo, tám người tiêu viêm chợt cảm giác được một cỗ năng lượng băng băng vô hình quét qua bọn họ, cỗ năng lượng mạnh mẽ làm cho bọn họ dựng lên một họ hoảng sợ. Năng lượng vô hình tựa như chỉ có tác dụng quét trên người bọn họ, do đó chỉ kéo dài chưa đến 10 giây, rồi nhít vụn chiều xoái lui hoàn toàn tiêu thất, đã hết giờ đi cả đi. Nhớ, việc xảy ra hôm nay bao gồm cả tin tức trong tầng thư cát người không được tiết lộ lừa lời cho kẻ khác ấm tay cắt càn có vẻ xả luo chậm rãi vang lên tại khu vực cửa chính nghe vậy cả bọn tiêu viêm vội vàng cúi đầu ha ha điều ra hết rồi sao nhìn năm người vừa bước ra hộ kiền lúc trước đứng trong tòa lỗ cát chợt cười nói chắc không thể không mà về đấy chứ Năm người bọn tiêu viêm đều gật đầu Vậy là tốt Không cần biết vật đến tay có hợp lý hay không Ít nhất cũng có thể là có thu hoạch Thế thế Hồ Kiên cười cười Hơi khóm người trước hai lão Bảo cho Trông như hai lão Đang, đang đứng hai bên cửa Nói Mấy tiểu gia hỏa này cũng đã làm ra hết rồi Vậy Ta cũng không làm phiền hai vị Tiếp tục khổ tu Cáo từ hai gã áo bảo cho vẫn không có phản ứng trước lời của hồ kiền, mà hồ kiền cũng không để ý quay sang đám người tiêu viêm vất tay nói, theo ta đi thôi. nghe được tiếng của hồ kiền, đám người tiêu viêm cũng khoong người hành lễ, với vị áo bảo cho đang ngồi xếp bằng như cọc gỗ, không thể di động, từ từ lui xuống phía bậc thang xoay người đi về phía hồ kiền. Ánh mắt Hồ Kiền quét qua năm người Sau khi nhận thấy bọn họ đều không có thương tổn gì Lần nữa ôm quyền hướng về hai vị áo bào cho Xoay người hướng về chỗ khung cửa ẩn mình Bị đàn vô hình đại thủ vạch ra mà đi Theo sát mà Không được chạm đến những lếp gấp không gian đó Bằng không ta không cứu được các ngươi. Lúc chuẩn bị xuyên qua khung cửa ẩn hình Hồ Kiền nghiêng đầu nhắc nhở Sau đó lửa người trên suy chỉ bất động Các bộ ràng ra Một bước từ bên trong cánh cửa bước ra ngoài Phía sau đám người tiêu viêm cũng cẩn thận đi theo Không dám có di động gì an toàn xuyên qua cánh cửa ẩn hình đó Một cỗ lòng lửa ba động chậm rãi dựng lên Tiêu viêm quay đầu nhìn lại Thấy khung cửa ẩn hình đang lứt ra Rồi bắt đầu chậm rãi biến mất Một lát sau Một bức tường nếp gấp không gian lại một lần nữa xuất hiện, tàn tư cát phía sau bao phủ vào trong. Ánh mắt bỏ qua những nếp gấp không gian khó có thể phát hiện. hướng về phía đại môn tàn tư cát, khuôn mặt của tiêu viêm đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trước nó hai đạo hồi sắc, nhân ảnh vốn đang ngồi, đột nhiên tiêu thất. Loại hình tích như u linh này làm cho tiêu viêm trong lòng gập tràn hạt khí mấy cái lão giả ó bảo cho thủ hộ tăng thức các đến tột cùng làng lại người gì vậy? giả lam học viện có thể đứng tại hắc giác vực nguy hiểm trùng trùng này mà đứng sừng sững bao lâu? quả thực là ẩn dấu thật sâu a lắc lắc đầu trong lòng sợ hãi tiêu viêm bước nhanh đuổi kịp đám người hỗn kiền phía trước sau đó lại chui vào trong sơn động lúc trước dùng để đến đây lúc đám người tiêu viêm biến mất Tiểu Sơn Cốc không biết địa phương nào Lại một lần nữa khôi phục Sự yên tĩnh vốn có của nó Đợi thêm một năm cho đến khi Cuộc thi tuyển vào nội viện khác Kết thúc mới một lần nữa Được mở ra Trường 427. tu luyện Bên trong tư phòng rộng rãi, Hồ Kiền nhìn bức tường Tư phòng chậm chậm khép lại Sau đó mới xoay người về phía năm người bọn tiêu viêm đang đứng trong phòng cười nói Được rồi, phần thừa của các người coi như là đã tới tay Kế tiếp hãy nghỉ ngơi hai ngày đi hai ngày sau cũng là lúc các người phải tiến vào lội viện Đến lúc đó các người hãy ngậm đắng cho thỏa thích Nhìn bộ dáng tùng tiêm cười của Hồ Kiên Mấy người tiêu viêm liếc mắt nhìn nhau một cái khẽ gật đầu Đúng rồi, lại nhắc nhở các ngươi một lần Lúc trước, người mới tiến vào nội viện Muốn không bị nám học viện cũ Nhập đáp trừ khi quyền đầu của người cứng hơn bọn họ Đương nhiên, những học sinh có thể tiến nhập vào nội viện các bạn đều là những thành phần ưu tú của ngoại viện thiền phú tu luyện của bọn họ không tệ lại thêm phương thức tu luyện đặc thù trong nội viện người mới các người muốn bắt kịp tiến độ của bọn họ e rằng có chút khó khăn ánh mắt của Hồ Kiệt quét qua năm người bọn họ nói do đó xin khuyên các người tận lực mà vượt qua mọi trở ngại hợp tác với nhau nếu không hậu quả chắc chắn sẽ không hề dễ chịu chút nào chẳng lẽ còn có thể bị những tên nó vế tay vế chân rồi thủ tiêu sao? Hổ ra đạo qua cặp mắt trắng xã, những kẻ khác không phủ nhận có thể trở thành năm người đứng đầu của cuộc thi tuyển, ai mà không có một phần bản lĩnh? Không đến mức như thế, nơi này của chúng ta là học viện, không phải là chiến trường. Những cái cảm giác bị người ta dùng thực lực trà đạp chắc không dễ chịu lắm đâu nhỉ? Mấy tên các ngươi, Kẻ nào không phải là chàng ngập ngạo khí hả Hồ Kiền lắc lắc đầu Cười nói Được rồi Nếu không có gì thì về trước đi Hai ngày sau tập trung ở đây Để báo danh Lúc đó sẽ đưa các ngươi vào trong nội viện Lúc thấy miệng hổ ra biểu môi Như muốn nói gì Hắn nghiêm nét mặt Hướng về phía đám người Tiêu viêm vất tẩy nói Đà tạ viện phó nhắc nhở Bọn ta sẽ chú ý Tiểu viêm khẽ gật đầu Khóc mình hành mẽ với hổ kiến Xoay lại cùng huấn nhi lùi ra ngoài ba người theo sau Cũng từ từ rơi khỏi Những tiểu tử này Thật là Chưa đâm đầu vào tường thì chưa biết đau mà Đợi các người tiến nhập nội viện Sẽ biết được Nơi đó sinh tồn rất gian nan Nơi đó chưa bao giờ thiếu hụt thiên tài ghiền mấy người vừa lùi ra ngoài, ngồi xuống ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, bất đắc dĩ nói. Sau khi tiến nhập tàng thư các lấy được vật cần thiết, trong hai ngày tiếp theo, tiêu viêm tiến vào trong mảnh đất rộng ở hậu suôn trong học viện, cố gắng tìm một chỗ hẻo lánh để tu luyện, bắt đầu nghiên cứu hai loại đấu kỹ trong tay. Mặc dù tiêu viêm không để ý lắm đến lời của hồ kiên, nhưng trong lòng có một cảm giác mơ hồ xúc động hay cần phải đi cao thực lực của bản thân mình. Nếu hắn chỉ có một mình, việc này cũng không sao, nhưng hiện tại Hư Nim lại muốn theo hắn tiến hiệp nội viện. Thân là một nam nhân, tự nhiên cũng phải bảo vệ làng, để cho làng không chịu một chút uy khuất nào. Lời của Hồ Kiên nói cũng có chút đạo lý, có thể lọt vào top 50 người đứng đầu giáng nam học viện hàng năm. Có ai không phải là nhân vật thiên tài? từ cái nơi trên tại lục nếu không có bất cứ hậu trước nào hay rằng tiêu viêm cũng không dám chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà tạo ra sóng gió tại cái nội viện chưa biết chi tiết ra sao cho nên tiêu viêm hiện tại muốn nhìn trống để tăng thực lực mà trong một thời gian ngắn này khó có thể tiếp bộ về mặt tu vị đố khí vì vậy hắn hiện tại có thể ký thác cả hai loại đấu kỹ vừa tới tay tam thiên lôi động, sư hổ tái kim ngâm một là địa sai cấp thấp, một là huyền sai cao cấp, một là dân pháp né tránh, một là công kích sóng âm, một né tránh một công kích nếu tiêu viêm có thể đem cả hai loại đấu kỹ này tập xong thực lực sẽ bạo tăng trong thời gian ngắn nhưng mà trong thời gian hai ngày Muốn đem cả hai thứ này học hết Cho dù có được sự giúp đỡ của dựng lão Cũng là một việc không có khả năng Do đó Sau khi trải qua một phen đắn đo Điều viêm đem ánh mắt hướng về phía Sư hộ tói kim ngâm Quyền quyền sai có cấp độ kỹ này So với tam thiên lôi động mà nói Thì rõ ràng trình độ tu luyện Cũng đơn giản hơn Hơn nữa lại thêm tính chuyên biệt Sau này cùng kẻ khác đối chiến Cũng đủ để đạt được hiệu quả bất ngờ Đương nhiên tu luyện đơn giản hơn Ở đây trên cơ sở là so với tam thiên lôi động Dù nói như thế nào thì sư hổ tói kim ngâm cũng là một loại đẳng cấp huyền sai có cấp Loại độ kỹ cấp độ này học viên bình thường Nếu có thể đạt được một ít loại Liền có thể trổ tài trong đám bạn cúng trang lứa Do đó độ khó khi tu luyện nó thực sự là cực kỳ gian nan Đặc biệt là với người lần đầu tiên tiếp xúc với sóng âm đấu kỹ như tiêu viêm mà nói. Khi bắt đầu tu luyện, độ khó cũng tăng lên gấp bội. Nơi này là vách núi với một thác nước nhỏ được một mảnh rừng rậm xung quanh. Thác nước giống như là một dãy ngân hà từ đỉnh núi đổ xuống mang theo tiếng bùng bùng âm âm sau đó lệch trên mặt đất sơn nham là hơi nước bốc lên trên đây trời tại một góc sơn nham phía dưới thác nước một gã thanh niên vận áo bào mặt đỏ lòm mở to miệng phát ra tiếng giống nho nhỏ tiếng giống của hắn có chút quái dị giống như là tiếng hổ gầm lại giống như sư ngâm. tiếng giống trong tiểu sơn vang vọng không dứt sau đó ra với âm thanh thác nước đổ xuống Tạo thành từng đợt sóng khuếch tán Thành vòng trên mặt hồ Hống khụ Lại vận sức đỏ mặt Hống ra một đạm âm thanh Tiêu viêm cuối cùng Nhưng không được hò khan kịch liệt Dùng sức luốt một lứt miếng nóng sát Cười khổ nói Cái loại âm bà đấu kỹ chết tiệt này Thực sự nó khó tu luyện vậy sao Cả buổi trưa của ta Cổ họng cũng gần như cấp Vậy mà chỉ phát ra một cái loại âm điệu Không có chút sức sống Cái này mà cũng có thể là công kích sao Nghe được âm thanh của tiêu viêm lúc này So với hai ngày trước quả thật đã khảm đi rất nhiều Xem ra vì tu luyện cái sư hổ toái kim ngâm này Hắn cũng chịu khổ không ít Trong thời gian một ngày mà có thể miễn cưỡng bắt trước Được tiếng hổ gặp sư ngâm Xem ra cũng đã là không tồi Chỉ cần gia tăng tập luyện Sớm muộn cũng có thể khống chế tốt lực độ cùng tiếng hống cùng chế giết hầu của mình bị thương. Tiếng cười tục tĩu của rực lão vang lên trong lòng tiêu viêm. Ta thực sự là muốn mâu vọng cả ngày lẫn đêm. Dịch lão xưa không phải nói qua, tu luyện loại thành ba đố kỵ này mỗi ngày đều hạn chế nghiêm khắc về thời gian sao? Cứ cho là 3 tiếng đồng hồ đi, một khi vượt quá giới hạn sẽ khiến cho cổ họng rạn sinh cái nạn cương đạn, chỉ cần một chút vô ý, làm không tốt sẽ biến thành kẻ câm luôn tay tiêu viêm bóp bóp lý cổ họng bắt đầu cảm thấy đau, tác dĩ nói. Điều đó đối với người thường mà nói đích xác là vậy, nhưng có ta ở đây, ngươi còn lo sợ vấn đề nhỏ ấy sao? Sư lão cười đắc ý. Lão sư có bệnh pháp. Nghe thế vậy, tiêu viêm chợt ngẩng ra rồi vặn vội vội vàng nói. Những vật liệu bảo ngươi chuẩn bị tiếp qua đã đầy đủ hết hay chưa? Đủ rồi Độ phong phú của dược liệu khố của cái thành này Đã vượt qua Sa mã đến quốc Thứ mà người cần Con đã nhờ Quân Nhi chuẩn bị xong hết rồi Tiêu viêm gật đầu nói Đem tất cả dược liệu ra đi Sau đó tự mình động thủ luyện chế thứ này Dược phương ta sẽ truyền vào lão ngươi Theo thầu âm thành dược lão lưu lại Lão bộ của tiêu viêm nhất thời trước mạnh Cảm giác được Một đống thứ đang cường hành nhét vào băng linh hộ hầu dịch một loại dược phẩm phụ trợ có thể hoãn lại cái loại đau đớn nóng rát để bảo vệ cổ họng tránh xa khỏi năng lượng đột nhiên xâm thực tài liệu luyện chế bằng linh thảo tam hoa thảo tuỷ hệ ma hạch đây là đồ chơi do trước đây không có việc gì lên nghiên cứu ra có thể đảm bảo cổ họng của ngươi Sau khi phục dụng, người không cần quan tâm đến cái giới hạn thời gian khi tu luyện thanh ba đấu kỹ. Chỉ cần tinh thần người có thể chịu được, tuyện người muốn sống bao lâu cũng không biến thành cấm điếc đâu. Giật lão cười, nói, nghe như vậy, ánh mắt của tiêu viêm nhất thời hưng phấn, gật gật đầu. Người thường tu luyện thanh ba đấu kỹ, một ngày chỉ có thể tu luyện ba tiếng đồng hồ sau khi hắn phục dụng loại bằng linh. Hô hầu dịch, liệt có thể tu luyện vài ngày không ngừng. Cái được gọi là gần ngu ngu thông minh từ viêm vốn không tin, nhưng hai ngày tu luyện này hắn cơ bản không mọ ra cách cửa đến sự hộ tối kim ngâm lại nói tiêu viêm không thông minh sao? Cái gọi là băng linh hộ hầu dịch trên các bạn Không được tính là một loại đang dược Tuy nhiên lúc luyện chế Cần phải hết sức chú ý Mà đối với loại linh hồn cảm giác dị thường cường đại Của tiêu viêm mà nói Một khi luyện chế Các bạn đã cực kỳ thuận tay Bởi vậy ngay sau khi bắt lấy cả dược liệu Cùng luyện chế ra Hắn liền bắt tay luyện chế Gần nửa giờ sau toàn bộ số dược liệu Trước mặt cũng đã biến thành Một cái chất lòng được. được Trong cái hai cái bình ngọc nhỏ À, cũng không tệ lắm Lòng ngực không trẻ hỏa tiến bộ rất nhanh Xem ra linh hồn lực Xuất sắc là một loại ưu đãi không Nhỏ a. Nhìn bình ngọc nhỏ trong tay tiêu viêm Giờ lão gật gật đầu Có chút sợ hãi than Mặc dù cái gọi là băng linh hộ Hồ dịch Luyện chế không hề khó khăn Nhưng đối với tiêu viêm lần đầu luyện chế Vốn chỉ có thể đảm bảo 70% xác suất thành công Mà nói đầy đích thực Có thể là một thành tích xuất sắc Cứ mỗi một canh giờ Nuốt một ngụ Sau đó cứ thế mà không cần e ngại tu luyện sư hộ tói kim ngân rồi Trong đoạn thời gian cuối cùng này Nếu như vận khí của ngươi tốt Có thể sơ bộ nắm giữ được nó Dược lão cười tùm tìm nói Còn về tam thiên nôi động Tạm thời ngươi đừng chú ý đến nó Thứ nhất là thời gian không đủ Thứ hai là tu luyện điện giai đồ kỹ không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi Cho nên chỉ có thể chờ sau khi ngươi tiến nhập vào nội viện Ta mới tìm cơ hội Thiết trí Trình tự tu luyện cho ngươi ân Tiếng viêm gật gật đầu Đè một bình ngọc nhỏ cất kỹ Sau đó Tè bình ngọc còn lại chút vào trong miệng Một ngụm Bằng mình hộ hầu dịch Bởi và tiến vào miệng liền tan thành một cỗ lạnh lẽo Từ việc có thể cảm giác được rõ ràng, chất lỏng và lệch liễu này, che được cả họng mà sự nóng rát đau đớn lúc trước vào lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Hạc hạc quả nhiên là đồ tốt, tranh thủ thời gian sau này cũng đem đấu kỹ sư hổ tóa kim ngâm này do bộ học thành đi, cảm giác được sự đau rát kia đang biến mất. Tiêu viêm vì hiệu quả thần kỳ của thứ này Mà kinh ngạc, nhếch miệng cười Hít một hơi thật dài Cảm giác bầu không khí có chút ẩm ướt Một nát sau Tiếng hóng của quái kia lại một lần nữa Từ trong miệng tiêu viêm bạo hống mà ra Sau đó hóa thành một vòng gợn sóng vô hình Lấy tiêu viêm làm trung tâm Khuếch tán ra bốn phương tám hướng Mặt hồ lội lên từng cơn gợn sóng Dưới tác nước tiếng hô cổ quái được bao bọc trong tiếng lộ âm ầm ầm do khách do thác nước rơi xuống càng làm cho nó có thêm một cõi u áp sắc bén 428. Hồ Lâm, chốn sơn lâm. Trong về phía biển rừng mênh mông vô tận. Gió nhẹ thổi qua những nhánh cây rung rinh, lay động tạo thành từng đợt sóng chiều. Sương màu xanh biếc làn đến tận cuối trời. Bên trong khu rừng rậm, đột nhiên lại có một thác nước như rải ngân hà điểm tuyết. Ở nơi đó vàng lên từng hồi âm thanh ầm ầm và cả hơi nước đầy trời, dòng nước chảy rơi thẳng xuống phía dưới khiến hơi nước tràn ngập trên mặt hồ. trông tự như một tiên cảnh đầy mông lung. Trên một tảng đá lớn ngồi bên cạnh hồ, một hắc bào thanh niên xếp bằng ở đó. Hắn tay áo kết ấn tu luyện mà không gian quanh thân thể của hắn nhẹ nhàng giao động. Một đám lăng lượng nhàn nhạt, nhạt thản nhiên xuất qua. Sau đó, chạy vào trong thể lội của thanh niên cuồn cuộn không dứt, hồ nước trong veo thấy cả đáy Tiếng thác nước gầm vang, Rồi cả màn hơi nước tràn ngập khắp nơi Tất cả tạo thành một ý cảnh vô cùng đặc biệt Dưới hoàn cảnh như vậy Lăng lượng tràn ra từ bên trong không gian xung quanh thân thể thanh niên Bạc hắc bảo nọ càng ngày càng đậm Mà đối với loại lăng lượng đó Thanh niên này lại không cự tuyệt Thân thể hắn giờ như một cái hắc động đang bất mãn. năng lượng có bao nhiêu là thôn vệ rồi luyện hóa hết bấy nhiêu tu luyện tiếp tục kéo dài thêm một giờ năng lượng quanh thân tiêu viêm mới từ từ nhạt bớt Sau khi lông mi run run Vài cái từ từ giãn ra Con người thì nhánh như ánh sao lướt qua rồi chuẩn cấp tốc Phi thân biến mất Nơi này dùng để tu luyện Thật không tệ Chỉ mới hai ngày ngắn ngủ Đấu khí trong cơ thể đã tịnh tiến lên khá nhiều Theo như tốc độ này Chỉ cần hai tháng nữa Nghe rằng ta có thể tấn cấp Thật tình đại đấu sư rồi Thu ấn kết luyện hên tay lại tiêu viêm cảm thụ đấu khí mênh mông đang sôi sào trong cơ thể nên có chút kinh ngạc mà thấp giọng nói nhưng mà đáng tiếc cổ luyện hai ngày cho dù có băng linh hộ hầu dịch hỗ trợ cũng không thể lĩnh ngộ được bí quyết của sư hổ tối kim ngâm chỉ biết cưỡng phát ra một chút sóng âm nhưng lực công kích quá yếu các bạn không có thể dùng thì đối địch giặc giã ấy đứng dậy trên tảng đá lớn bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng. Tư Viêm thở dài cười nói: "Thở nhẹ một hơi, Tư Viêm lập đầu." Nhem. Luỗi bất lực trong lòng bỏ đi, tập mắt dừng lại trên mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Hồi lâu sau, đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại, đầu hơi ngước lên. Đem linh hồn cảm giác lực phá thể mà ra Vô thành vô tức lan tràn Sau đó bao vây toàn bộ mặt hồ Dưới sự bao bọc của linh hồn cảm giác lực Khí tức thanh tịnh được tiểu sừng cốc mang theo Trong nghe mắt đã tăng lên mười mấy lần mà dưới tầm ảnh hưởng của khí tức yên lặng này Tiếp hiểm vốn trong lòng có một sự lỗi sóng Cũng từ từ khôi phục sự an tĩnh hắc bào thanh niên khoanh tay đứng trên tảng cự thạch thân thể thẳng tắp cứ như là cây trường thương phóng thích hàn khí sắc bén khí thế bức hãn không biết đứng yên như thế bao lâu tiếng ầm ầm do thác nước đổ xuống dần dần nhỏ đi trong tai tiêu viêm vào lúc này toàn bộ thế giới xung quanh hắn tự nhiên lập vào im lặng một cách quỷ dị mà ngắn ngủn Hắn hiện tại tựa như mượn khí tức yên tĩnh của mặt hồ Trong sự bất trí bất giác đó mà tiến nhập vào một trạng thái Huyệt dị Bên trong trạng thái yên tĩnh của vạn vật Trong đầu của tiêu viêm lúc này lại không hề tự chủ Mà bay lướt qua từng tiếng giống quái dị Những tiếng hóa húng này Là do tiêu viêm trong hai ngày nay khổ luyện Sư hổ toái kim ngâm mà phát ra Lúc bình thường hắn không hề phát hiện Tiếng giống của mình có chút quái dị Nhưng bây giờ khi nhớ lại hắn tựa như một loại máy móc cực kỳ tinh vi Đem tiết tấu của những tiếng giống kia Phân tích tới mức cực kỳ chi tiết Vô số những tiếng hống đồng thời vang lên Nhưng chỗ không đúng trong từng tiếng sóng âm quái dị Để bị phân tích ra Sau đó lại bỏ tiếng hống vốn hỗn loạn, Hỗn tạp, hỗn loạn bắt đầu có xu thế hòa hợp lại Mà số lượng cũng bắt đầu từ vô số đã mà giảm mạnh Không, không thể nói là giảm mạnh Mà là bởi vì được đồng bộ theo một thiết tấu Và bắt đầu dung hợp lại với nhau Trong lão hại, tiếng hống hôn loạn dưới quan tính của Tiêu Viêm bị phân tách Và loại bỏ càng ngày càng ít, càng ngày càng hiếm hoi Trong loại trạng thái kỳ dị này Tiêu Viêm không hề có khái niệm thời gian Điều hắn có thể làm dưới trạng thái mơ hồ này giống như là bạn lăng Tèm phân tích toàn bộ ba động của những tiếng hống Cho đến khi hoàn mỹ Quá trình phân tích đó Không biết đã kéo dài bao lâu Nhưng tiêu viêm cũng dần dần thoát khỏi trạng thái này Bởi vì sau khi vô số đạo Tiếng hống đó hoàn toàn nhất trí Dung hợp thành một đạo Thành ba tập tấu Lại không có tiến bộ gì thêm đương nhiên tiêu viêm cũng biết được Với đạo tiếng hống này Được xem là bước đầu Nắm bắt sư hổ tói kim ngâm Xong hắn có một cảm giác Trong tiếng hóng vẫn thiếu một cái gì đó Thiếu cái gì đây Ý niệm vận chuyển như thiệp điện Nhưng tuyệt chung chưa Tìm được thứ cần tìm Khổ lão mà suy tư không biết bao lâu Nhưng ngay khi tiêu viêm dự Cảm Trạng thái huyền dị kia trong chốc lát lửa Sẽ tiêu tán Thì đột nhiên trong sơn mạch bỗng vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên Có thể chấn nhiếp vạn vật Tiếng hổ gầm lan và dâng dặn cuối cùng từ từ lan đến chỗ hồ nước uy áp chợt áp chứa trong tiếng hồ gập là một ít giá thú xung quanh hồ nước triệt để tê liệt. Tiếng hồ gập không bị loại trạng thái kia của tiêu viêm ngăn cách, do đó tiếng ngầm ở chứa hồ uy lực kia lập tức truyền vào tai tiêu viêm. Tiếng hồ gập đến tai Tiêu viêm vừa trải qua việc dung hợp vô số đạo Thành một đạo tiếng húng trợt chấn động hẳn lên Trong thời khắc này, tiêu viêm sáng tỏ Trong tiếng hổ của mình đã thiếu sót một loại hổ quy chân chính So với tiếng hổ gập chân chính Tiếng hổ của mình chỉ giống về hình thức Trong lúc này đầu của hắn vô cùng tỉnh táo Tiếng hổ gập trước đó tiến vào tai tiêu viêm hợp thành một đạo sóng cượn màu vàng quanh quanh có có cực kỳ cuồn khúc rất cực chặt lỗ gợn sóng này dưới sự khống chế của Tiểu Yêm với đạo tiếng hống hàn bị nhất do trước đó hắn đã phân tích ra bắt đầu dung hợp hai đạo sóng âm giao thoa lẫn nhau cuối cùng vì không có tính mâu thuẫn quá lớn cuối cùng đã dung hợp thành công trong khoảnh khắc hai đạo sóng âm đột nhiên cùng tan ra trạng thái huyền ảo của Tiểu Yêm rốt cuộc ầm ầm vỡ tan Đôi mắt đột nhiên bừng mở màng hèo bùng lỗ trong ánh mắt Hít một hơi thật sâu Đầu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Một luồng long khí được kế thừa Từ âm dương huyền long đan cấp thấp Xâm lên Sau đó hướng thẳng đến yết hầu Giống Một tiếng phộng lên Khiến trong khuôn mặt tiêu viêm có chút đỏ bừng Đôi tay đột nhiên kết ấn Mồm trần hé ra Nhất thời một loại sóng âm hộ gầm Giống như lôi đình cự. Ước từ trong miệng hắn bạo động, sóng âm vô hình vừa rời khỏi miệng thì mặt không gian trước mặt tiêu viêm nổi lên một trận ba động kích liên. Tức thì sóng âm như thiệp điện quét trương mà ra, chỉ thấy tiếng nổ vàng rất lớn, mặt hồ lặng tĩnh lặng, trời như bị khoan một quả đạn đạn. Cột sóng cực lớn cao đến bảy tám bị bù lỗ dựng lên, sau đó ầm ầm rớt xuống ọt nước như sương mù đệm toàn bộ tiểu sơn cốc bao phủ bằng một màn hơi nước mênh mông. Tiếng hổ gầm dày đặc như tiếng sấm, dự dự bộc phát, lấy tiêu viêm làm trung tâm cuộn cuộn thổi quét ra và ngay cả âm thanh cực lớn do thác nước đổ xuống cũng bị thanh âm hổ gầm che lấp đi. Tất cả phương viên một dặm xung quanh cũng mơ hồ nghe thấy những lời sóng âm đi qua, bách thú thì vô phục. Thập chí kể cả một ít mà thú có thực lực cường hoàng cũng vì tiếng hổ gầm kia mà tạp long khí mà linh hồn run rẩy dữ dội. Một số đi giai ma thú thực lực yếu, cự ly cách vật hổ không xa, còn bị tiếng sóng tựa như lộ lôi này chấn chết tươi. Một hống này của tiểu viêm không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Ít lâu sau, tiếng hổ gầm chậm chậm ngắt đi, sương mù bao quanh tiểu sơn cốc cũng dần tiêu tán trên tảng cự thạch khuôn mặt của người thanh niên mặc hắc bào vừa hưng phấn lại chấn động nhìn đống hỗn độn trên mặt đất xung quanh kịch liệt khó khăn một tiếng hắn sung sướng lẩm bẩm ta đã thành công rồi sao đây là uy lực của sư hậu toái kim ngâm sao quả là rất mạnh đúng là một tên tiểu tử được trời cao chiếu cố nên mới có thể trong hai ngày ngắn ngủi nắm bắt được tiết tấu hộ gầm ngắm bắt được tiết tấu của tiếng hổ gầm, nếu là người thường muốn đạt đến trình độ này, không khổ tu lựa lâm, chưa chắc đã có khả năng đạt tới. Mặc dù ngươi mượn lúc tiến nhập trạng thái yên tĩnh vừa rồi mới thể đem tiếng hổ gầm dung hợp tự mình sử dụng, tuy nhiên tốc độ đạt được thành tựu như vậy thực khiến cho người khác kinh thán không thôi. Âm thanh của Dược lão vang lên trong lòng, "Tiêu Viêm, xem ra Ngay cả đến lão cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc khi mới trải qua một thời gian và một màn kỳ dị của tên hậu bối này. Nghe vậy thì tiêu em cũng cười hắc hắc. Hắn cũng không thể ngờ bản thân trong lúc đánh bại đánh bại lại may mắn tiến nhập trạng thái như vậy. Nhưng người cũng đừng vui quá sớm. Người hiện tại cũng sơ bộ nắm giữ được sư hổ toái kim ngâm thôi. Quy lực thực sự của nó, miệng cưỡng chỉ có thể phát ra khoảng 3-4 phần. Muốn đạt tới đại thành không có thời gian tu luyện thì không thể đạt được. Mà loại tu luyện này lại không hề có được tắt lão. Dược lão nhắc nhở nó. Dạ, tiều viêm gật gật đầu, xoay xoay cổ, nghe được tiếng xương cốt vang lên và chạm. Hành Túí thở ra một hơi, vốn hắn không nghĩ chỉ trong 2 ngày thời gian có thể đem sư hổ thoái kịp ngâm luyện đến mức đạt thành, bây giờ có thể đạt tới thành tựu này, cũng đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn, cho nên hắn không hy vọng quá xa vời. Biết là tốt, có người tới đùi về trước đây. Giật vão nói xong để bị mất không có chút động tình. Tay vỗ vào vết nước trong áo bào, tiếp viem quay đầu, rụt ánh mắt tối tào của tiểu sơn cốc, nhánh cây nơi đó chấn động một đạo thanh sắc thần ảnh, giống như là hồ điềm thiệp lượng nhẹ nhàng mà tới. Cuối cùng bóng dáng nhỏ nhắn đó cũng dừng lại đứng trên một hòn đá nhỏ nhô trên mặt hồ, tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc vang lên trong u sơn, làm cho tinh thần tiêu viêm được thư thả hẳn lên sau hai ngày hai đêm chưa từng được thả lỏng. Tiêu Viêm Kaka đã qua hai ngày rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào nội viện, huynh đã chuẩn bị xong chưa? Thanh Y thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã lên, nhìn vào người thanh niên đang đứng quanh tay trên cự thành. trông càng thêm cao vời vợi, ôn nhu cười nói. Tiêu Viêm gật đầu khẽ cười, thủ trưởng bố vào huyệt trọng thước to lớn, sau lưng chân điểm vào mặt đá, thân thể hóa thành hắc ảnh tiệp lượn, rồi xuất hiện lối ra của sơn cốc, vất vả tay ra hiệu cho Vân Nhi rồi chậm chậm rời khỏi sơn cốc. Nội viện ư, thật rất kỳ vọng nó sẽ không khiến cho ta thất vọng. Bóng người dần biến mất trong rừng rậm, lu lại ấp thanh nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi bồi hồi.